các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ổn cả rồi, tôi đã thu cả thầy bốn đứa chúng nó vào trong lá mùa này. giờ bà con hãy cắt tiết h gà dưới lên rồi đốt nó đi. từ nay cứ yên tâm mà sinh sống. đám người mừng rỡ vội vàng làm theo, không quên cảm ơn người đàn ông dối dít. sau khi mọi việc đã xong xuôi, dân làng ra về gần hết.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 phần vì mới mưa xong nước dâng lên kha khá cá tôm cũng từ trên thượng nguồn ùa về không ít dân làng kéo nhau ra con r ạ c h miễu can mà răng lưới mấy đứa còn nít cũng chạy theo con r ạ c h mà nô đùa sau bao ngày bị người nhà chúng nó cấm cản đứa thì chơi trốn tìm trên cây dừa trên bờ đứa thì nhảy xuống nước mà lội bì bõm tay mò mò tìm bốc có thể nói con r ạ c h miễu can cũng như làng tây phong đã lấy lại được sự bình yên vốn có. Mấy chú ơi, thằng Nam nó bị gì nè? Mấy cô mấy chú ơi! Tiếng đám nhỏ lao n h a u cả một góc. Mấy người trài gần đó chạy ra thì thấy thằng Nam nó đi ra giữa dòng nước. Gọi là đi, bởi vì ở giữa q u n dạch ít nhất cũng hơn chục thước, mà thằng nhỏ mới 7 tuổi thì làm sao thân nó dựng đứng lên ở giữa dòng như thế kia? Nam, Nam!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 xoay cái đầu ngược ra sau nhèn miệng cười. Ai tinh mắt nhìn kỹ đôi mắt thẳng nam đã chuyển một màu đỏ lửa trông rất ghê rợn. Ồm một tiếng, nó mất hút dưới đàn nước đục ngầu của con rạch. Chú năm bơi ra đến nơi, chú n g ụ p xuống nhưng không thấy nó đâu cả. Quái lạ, khoảng thời gian nó n g ụ p xuống, b ở i lúc chú năm bơi ra chỉ trong tích tắc, có mấy người nữa cũng nhảy xuống mà n g ụ p l ặ n tìm nó nhưng vô vọng. gần một giờ trôi qua mà vẫn không thấy tâm hơi thằng nhỏ đâu cả. mấy cô mấy chị trên bờ người thì lầm nhầm nam mô a di đà phật người thì đi gọi ba má thằng nam bỗng có cười kêu lên trong đám đông ông thầy tìm ông thầy hôm qua xung quanh nhào nhào hưởng ứng thế là người ta chạy đi gọi ông đạo sĩ mà tối qua đã diệt liền lúc bốn cái vòng mà.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 t h ằ n g minh thẳng mẫn ở nhà lo thu xếp đồ đạc, thấy ra ngoài một chút rồi về. Nói rồi thầy v a vội cái nón lá, rồi đi theo người đàn bà ấy. Ra đến. cửa, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại